Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vẫn nào từng rằng quý triết nam ít nhất cũng sẽ có buổi sáng theo đuổi. Thế nhưng hiện giờ cô đã chạy đến cửa lớn rồi. Vẫn không hề nghe thấy tiếng bước chân. Cũng không có người nào kêu to tên của cô. Cô nhịn không được lớn tiếng mắng một trong lòng. Vốn còn muốn mắng anh sinh con sẽ không có mắt. Đột nhiên nghĩ lại, con của anh cũng chính là con của cô. Đành phải nuốt lời nguyền ruột này vào trong bụng Dù sao cô thực sự là vô cùng tức giận bất bình. Khối đậu gỗ quý chết nam này, vì sao lại xuân ngốc như vậy? Mà không không không, những từ đó vẫn chù đủ, để miêu tả về anh, anh căn bản chính là xuân đến cực điểm. Trong việc buồn bán thì như thế nào, mà ở khía cạnh tình cảm lại đại ngu ngốc như vậy cơ chứ? đang hết sức mắng thầm ở trong lòng, đột nhiên cảm giác cánh tay mình bị người ta dùng lực giữ chặt lấy. Cô hoàng sợ vừa quay đầu lại, chỉ thấy con mặt tuấn tú âm u của quý chết nam đang trừng mắt nhìn cô. Cô đang chuẩn bị mở miệng mắng người, lại bị anh mở miệng quát to. Em cầm miệng lại cho anh, lần này hãy nghe anh nói đi. Cô không dự đoán được, anh sẽ đột nhiên trở nên hôn dữ như vậy. Kinh ngạc xương miệng, cư nhiên thật sự rất nghe lời mà không dám hé lăng. Em, người phụ nữ này, em bị ngỡ dạo đấy hả? Không nói một tiếng đã bỏ đi, lại còn cư nhiên dám chủ động muốn ly hôn sao? Em cho rằng hôn nhân là vừa kịch sao hả? Nói mờ màn là mờ màn, nói kết thúc là kết thúc. Anh đã đáp ứng việc ly hôn với em sao hả? Lương tiếu mặt bị anh giống cho sừng sốt. Không hiểu rốt cuộc, cái miệng của anh có phải là bình thường. Cho dù anh tức giận tới mức cực điểm, cũng chỉ là doanh người không thèm để ý đến người đó hay sao? Ngày hôm nay vì sao tài an nói đột nhiên lại biến hóa tốt đến như vậy? Không ai không phạm sai lầm. Ai chưa từng hổ đồ chứ? Huống ngộ trong mắt mỗi người mình yêu, lại càng dễ dàng nghi ngờ hơn. Em cắn chết anh, hoài nghi anh, đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu của anh. Em... Màu cầm miệng lại cho anh. Chứ vẫn chưa đến phiên em phải nói chuyện. Quyết triết nam sợ chỉ cần cô mở miệng. Lời nói ác độc của cô sẽ làm cho anh không còn lời nào để nói. Cái này gọi là tờ dịp xông lên. Anh tuyệt đối không để bản thân mình mất đi khí thế được. Em nói anh không trôn trọng em. Vậy thì được. Anh giải thích với em. Em không thể nghĩ cách tha lỗi cho anh hay sao? Vậy còn em? Em chưa từng phạm sai lầm sao hả? Anh chẳng qua chỉ là lời nói vô tâm nói sai một câu. Em liền lập tức đòi ly hôn rơi vào nhà trốn đi Từ đầu tới cuối Chính là một người nhỏ mọt Người làm khó nhau nhất chính là em đó Em mau ngẫm lại xem Lúc trước em vì bạn tốt thay báo thủ Nên mới cố ý tiếp cận anh Cứ một lần rồi lại một lần đùa giận anh Thế nhưng sau khi anh biết Anh có chỉ trích em hay không hả Bởi vì anh yêu em Cho nên mới không sao đo với em Thế nhưng em thì sao chứ Khó chịu có thể nói như vậy Biến là, là biến mất hẳn sao? Không nghĩ đến toàn bộ những ngày qua Bởi vì lo lắng cho cô Anh ngon con ngon ngủ không yên, càng nói thì càng cảm thấy vô cùng tức giận. Em thực sự nghĩ rằng ly hôn dễ dàng như vậy sao hả? Còn nữa, người con gái đáng đánh đòn này, em lại cười nhiên muốn độc chém cục cưng của chúng ta sao? Anh nói cho em biết, em sẽ không có cửa đâu. Lương tiếu mặt hoàn toàn chấn kinh rồi. Người đàn ông kêu ngạo ương ngạnh trước mặt cô, tuyệt đối không phải là quý chết nam. Anh ta là một người xa lạ, có ngoại hình giống quý chết nam như đúc mà thôi. Quỷ triết nam rốt cuộc cũng thấy cô thành thật, mới chậm rãi thu lại những cảm xúc vẫn nộ Ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chầm cô, ngữ khí dịu đi vài phần. Lúc trước, chính là em cơn rắn mới xong vào cuộc sống của anh. Em làm cho anh phải quen với sự tồn tại của em. Làm cho anh phải quen với việc buổi sáng sớm. Mỗi ngày đều nghe thấy giọng nói của em. Ăn đồ ăn em làm, uống sữa nóng của em. Thậm chí mỗi buổi đêm cũng cho anh có thói quen là ôm em đi vào giấc ngủ. Em rõ ràng là biết anh có chứng mất ngủ mà. Chỉ bởi vì sai lầm một lần vô tâm của anh. Em đã có thể tự chủ cho muôn đá anh đi. Nếu như về sau anh không ngủ được, phải biết làm sao bây giờ. Em không chỉ là một người con gái phá hoại, mà còn không chịu trách nhiệm. Em rõ ràng là muốn hại chết anh mà. Em hại anh ư. Lương tiếng mặt cảm thấy hôm nay là ngày duy nhất trong cuộc sống, mà cô không nói nổi được một câu nào. Chính là như vậy. Anh làm như thật lại còn gật gật đầu khẳng định. Em rời bỏ anh. Ai sẽ rất là thương tâm rất lọt khổ rồi. Mà quan trọng nhất là ai sẽ vì nhớ em mà mất ngủ thậm chí không ăn noi vào ngủ cũng không được. không bao lâu nữa ai sẽ đói chết và mệt chết. Tóm lại chính là chết không được tử tế Nói đến đây, lường thiếu mặt đột nhiên lấy tay bịt miệng anh lại, tức giận mặt rống to. Không cho phép anh nói những lời mang đềm xấu như vậy. Quý Việt nam lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cảm nhận được bàn tay non mềm của cô đang đặt ở trên môi mình. Anh mở to mắt cười nhợt nhạt nhìn cô. Lưng Tiểu nặng lúc này mới phát hiện mình là đang bị anh trêu chọc, tức giận đến mức hai gò má đỏ bừng. Tuy nhiên tức giận là thế, lại không biết nên hào họa như. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net